Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mù liễu không giận được mực giọng Hay cái con khỉ gì Hay mà nó hiện hồn về tùm luôn Lão đốt xỉu lại Chuyện đó chẳng hiểu sao Mà tao không tin Không tin sao anh quính lên khi thấy nó thắt cổ trong phòng Theo tôi thì bây giờ ta phải coi lại vụ yểm bùa này thế nào Phải chăng thằng cha thấy nó làm không linh Không có lý nào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 Sao lại không nhớ Ta có làm dấu bằng cây thập tử Có ghi hai chữ tắt là A-H Tên đó nữa Họ tới đúng ngôi mộ còn mới Cò chỉ mọc lư thương Mộ liêu bảo Tôi đứng canh anh tự đào lên đi Lão đó lần đầu tiên phải làm việc này Lên lúng túng thấy rõ Lão vừa làm vừa sợ Nên việc diễn ra rất khó khăn Phải mất hơn nửa giờ Thì nhát quốc mới chạm vào quan tài bên dưới Mộ liêu rụng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 nó đội mồ xem. Đội mồ. Mộ Liễu không còn bình tĩnh được nữa, mụ bước lùi mấy bước suýt ngã, không xong rồi, không xong rồi. Mụ vừa bỏ chạy vừa rút lại bẩy, vấp ngã mấy lần mà vẫn cố chạy cho thật xa ngôi mộ, trong khi lão Đỗ thì chôn chân ở đó, bởi có muốn rút chân ra để chạy theo cô em gái cũng không làm được, cứ như có ai đó kéo giữ lão lại, kéo xuống càng lúc càng mạnh. Liêu Lão cố gọi theo, nhưng Mộ Kiên nào có nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy thì Mộ Tan đâu có đủ can đảm mà dừng lại. Khi Mộ ra tới ngoài xe, dầu máy chạy đi thì trong ngất đi, lão đâu cũng vừa cuốn sâu ngang tới ngực, lóc cảm nhận rõ ràng có bàn tay của ai đó kìm lão thật chặt, quyết liệt. Lão ta hoàn toàn bất lực trong việc tự thoát lên, nên chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, khóc thét lên trong nỗi tuyệt vọng. Nghe địa phóng lạnh, Dù là giữa ban ngày nhưng hầu như không có một bóng người, một cơn gió lạnh thổi qua như muốn cuốn phăng người đang ngập gần hết thân mình dưới biệt mộ. Lão đỗ, con người cả một đời chỉ biết ngập chìm trong những âm mưu, lòng dạ tính toán hiểm ác, nay tự dâng dẫn xác tới nấm mồ, chỉ có hai chữ ah trên kinh thập tự giá và bỏ mạng tại đó. Lão ta làm cái việc mà đúng ra phải là của một em gái đáng đễ của mình. Hầu như không có một ai hay biết về chuyện người tên Hằng Di đổ chôn xác trong huyệt mộ, mà trước đó chính là lão đạo, để chôn một nạn nhân chính là lão. Chuyện mụ Liễu dẫn xác về ngôi làng mà chỉ cách đó chưa đầy một tuần, chính mụ đã phải chạy trối chết hồi đó là một điều không ai ngờ được. Mụ lại về giữa lúc nửa đêm thì lại càng lạ hơn. Hình như ma đưa lối, quỷ đưa đường sau đó, nên tuy không có đèn đóm, vậy mà mụ ta vẫn đi một cách không mấy khó khăn và đúng khu vườn của nhà Xuân Lai, lần tới đúng bên ngôi mộ chôn xác của Xuân Hằng, mộ dừng lại hồi lâu rồi từ từ ngồi xuống trước ngôi mộ. Đã có chuẩn bị trước nên mộ lấy Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net